Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chẳng lẽ cậu em Trí Uyên này lại muốn đổi thành, có thể yêu người khác giới ư? So sánh đơn giản nhất về việc này là đang ăn mặc chuyển sang ăn chay ư? Lâm từ Hoàng biết nhất thời có có thể thuyết phục được cô, không còn cách nào khác là chuyển sang cách khác. Em nghĩ mà xem, giả dự anh có một người bạn gái rất thân, muốn nhờ anh giúp việc như thế này, em sẽ phản ứng như thế nào? Đuổi cô ấy đi, cho anh một trận chứ sao nữa. Cô trả lời với một giọng không thể thương lượng Nghe thấy mình sẽ bị đánh Thì anh cười rất là sảng khoái Không ngờ anh lại gặp được một cô gái Có khuynh hướng bạo lực như vậy Đến bây giờ anh mới có thể biết được đó Làm thư hoàng kia Nếu mà anh dám có lỗi với em Thì em nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy hối hận Vì đã sống ở trên đời này đó Anh ấy nói đúng Nếu hôm nay đổi lại vị trí là cô Chắc chắn dù chết cô cũng không đáp ứng Cho dù là bạn tri kỷ của anh Thì cô nhất quyết cũng không xem cho anh mượn Bởi vì anh sợ em Cho nên chỉ biết yêu một mình em thôi. Hơn nữa sẽ trở thành một người đàn ông thật là tốt. Anh vui vẻ thừa nhận bản thân mình là một người bình thường, yêu vợ hơn là cả bản thân. Xem như là anh thông minh, biết cách giữ lại cái mặt nhỏ nhá. Nhưng mà mấy ngày nữa đi làm chắc chắn cũng sẽ hơi ngại. Có thể hy vọng chị Uyên sẽ sớm nguôi giận thôi. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu cậu ta quý trọng tình cảm giữa hai người, sớm muộn gì cũng sẽ tìm em để gặp làm hòa. Cô gật đầu quyết định nghe theo lời nói của bạn trai. Theo bề ngoài thì có vẻ như cô khi dễ anh. Thật ra cô cũng đang cố gắng để trở nên nhu thuận hiền thục mà. Lâm Tư Hoàng không biết bạn gái đang nghĩ gì. Chỉ nhìn sang thấy cô nhíu mày lại vừa mỉm cười thì cảm thấy một tiếng nguy hiểm. Có điều, buổi hẹn ba ngày này chỉ còn lại hai người. liền cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô mà hôn nhẹ. Tranh thủ tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Sau một đêm ngủ không ngon cô dậy sớm hơn bình thường. Tạ dây hình liền chọn một bộ âu phục che đi về mặt mệt mỏi. Khi đến công ty Cô đang chuẩn bị tâm lý nhanh đón Trương Trí Uyên Lại nghe thấy tổng biên tập nói cậu ta xin nghỉ ốm Cô nhìn không được liền cắt tiếng hỏi Cậu ấy ốm như thế nào ạ? Hình như là vị viêm học hay viêm soang gì đó Tôi cũng không rõ lắm Nghiêm trọng như thế sao? Nghĩ đến không khí vui vui vào lúc đó Thì cô không khỏi có cảm giác ái náy Thôi được rồi, cô quyết định Tối qua cô không đuổi theo cậu ta Thì hôm nay kiểu gì cũng phải qua xem cậu ta như thế nào Đồng nghiệp lục đục đến Tạ giày hình cũng bật máy tính lên làm việc. Chỉ là trong lòng cứ canh cánh đến chuyện này. Nên vào thời gian nghỉ trưa cô liền gọi điện thoại cho cậu ta. Này, chị Uyên à, em còn sống không thế? Có biết có ai chăm sóc cho cậu ta không nữa? Không chừng lại suốt quá độ mà ngã xuống đất bất tỉnh thì sao? Chị vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của em hay sao hả? Trường chị Uyên hư một tiếng rồi hỏi. Mà một tiếng hừ này, bỏ đi hòn đá ở trong lòng cô. May mắn là còn chưa chết. Đừng có giận dỗi với chị như vậy. Làm sao chị lại không quan tâm đến em chứ Quan tâm đâu phải chỉ cần nói vài câu là xong Tối qua em có thấy chị đuổi theo em đâu Em cũng biết mà Người ta đang là người ở trong giới sang hồ Không làm chủ được bản thân Hôm nay chị qua tìm em có được hay không Cho chị địa chỉ của em đi Nếu chị cảm thấy lương tâm bất an Ăn không ngon ngủ không yên đó Lúc này cô đã mềm mỏng hết mức rồi Dù sao gió chiều nào che theo chiều đấy mới có thể sống được Cũng được Nhưng mà chị phải mua đồ ăn đến Tất nhiên rồi Chị mà nấu cơm em chỉ có ăn mà chết đi, nên tốt nhất trên đường chị sẽ mua món gì ngon ngon. cũng không được nói cho người kia, không được dẫn anh ta đến đây. Nếu đến có khi bệnh tình của em lại càng thêm nặng đó. đợi rồi, được rồi, chị biết mà. Trường Tri Uyên liền nói địa chỉ cho cô trên điện thoại. mơ hồ cô nghe thấy tiếng cậu ta ho khan Cô nghĩ thầm cậu nhóc này cũng quả thật là đáng thương. Sau khi ăn xong, cô điện gọi điện thoại cho người yêu báo một tiếng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ là đi thăm bệnh nhân mà thôi. Không nói với anh cũng chẳng sao cả, tránh việc anh lại nghĩ rằng cô mềm lòng. Lâm Tư Hoàng là một người vừa cẩn thận lại vừa chu đáo. Mỗi tuần đều gửi cho cô một biểu thời gian bằng tư tay và email. Kỳ thật cô cũng vô tình yên tâm. Người đàn ông này từ trong phòng khám thì cũng chỉ có đi siêu thị. So với trạch nam lại càng yên tâm hơn. Tám lại, bạn trai lẫn em trai đều phải chăm sóc. Thôi thì chiều nay, để chị em giải quyết với nhau thôi. Vừa đến chỗ ở của Trương Trí Uyên, Tạ Hinh cảm thấy như là đến nhà của một tiểu vương gia vậy. Bên trong phòng không gian rộng rãi, mang theo hơi hướng lãng mạn, thật là quái lạ, với nghề biên tập tiền lương căn bản nó không đủ để tiêu, Trình Chí Uyên này lại có thể ở một căn phòng xa hoa như vậy, đồ dùng cũng toàn là đắt tiền, chẳng lẽ nhà cậu ta rất là giàu sao? "Tiểu Uyên à, nơi này đúng là thích hợp cho việc yêu đương vụng trộm, thật là đẹp và lãng mạn nha." Trình Chí Uyên che miệng ho khan vài tiếng rồi nhàn nhạt, nhạt trả lời. Người như thế nào thì nhàn như thế? em là người như vậy, đẹp lãng mạn và gợi cảm. Tên nhóc này tự sướng thì thôi rồi, vì hắn đang bệnh nên nàng cũng không cần sao đó với hắn làm gì. Nói đi, rốt cuộc là em bị bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc